Sau khi chỉ điểm cho ba người, nữ hoa trực tiếp rời đi, nhiệm vụ đã hoàn tất, nàng cũng không muốn ở lại. Bọn ta đã có một ít tâm đắc về cảnh giới thánh nhân, đồng thời cũng biết một vài tin tức về thánh nhân, vệ kiểu kiêu ngạo nói, bắt đầu quá trình lừa tiền. Nữ hoa trở về thần giới đi tìm nhóm lão quân đang bố trí đạo tràng, nhan sắc động lòng người hiện lên vẻ hoài niệm. Không ngờ là sau khi đến đây, điều đầu tiên được nhìn thấy lại là cảnh các người bố trí đạo tràng tử tiêu cung. Có bàn cổ nữa, tiền đạo bổ sung. Nếu nương nương, ngươi có biết gì về đạo tràng của bàn cổ và hồng quân không? Không ai biết đạo tràng của đại thần bàn cổ ra sao, nhưng đạo tràng của hồng quân thì ta có biết một chút, tự hoa bình tĩnh đáp. Bàn cổ chứng đạo ở trong hỗn độn, ai biết được đạo tràng quán trông thế nào? Nhóm hậu thổ cũng chỉ có thể tạo ra một ít ký tức gần giống, nhưng nếu muốn tái hiện nguyên trạng thì là một chuyện bất khả thi. Vậy có cần thêm mấy câu vào không? Thiên đạo nhìn bia đá các ngươi thấy nên viết thêm cái gì thì được các tên của bọn ta lên bọn ta sẽ làm sư huynh sư tỷ của ngươi ngươi là tiểu sư đệ hậu thổ lên tiếng nếu làm như thế thì sau này mượn xác cũng dễ hơn bọn ta biết bàn cổ và hồng quân ngươi lại không biết nếu sư huynh sư tỷ bọn ta ra mặt thì có thể giải đáp được nghi hoặc này nữ oa bổ sung được thiên đạo đáp ứng quả đúng như lời bọn họ nói việc sư huynh sư tỷ cho mượn xác là rất bình thường và lại đó thực sự chẳng biết gì về bàn cổ và hồng quân Nó chỉ biết người nọ là đệ nhất ma thần, sau khi khai thiên lập địa thì rời khỏi hỗn độn, mấy chuyện khác thì hoàn toàn không biết gì hết. Thông tin về hồng quân thì lại càng mơ hồ, truyền đạo ư, truyền đạo gì, sau này có chuyện gì nó đều phải hỏi bọn họ, mang danh nghĩa, sư huynh đệ thì cũng tiện hành sự hơn nhiều. Được, vậy thì khắc lên hết, ngô là đại sư huynh, thái thượng lão quân, ngô là tam sư huynh, thông thiên giáo chủ, à cuối cùng là tiểu sư đệ thiên đạo. Bốn vị thánh nhân nhìn một loạt cái tên cảm thấy cực kỳ vinh quang. Lúc ở Hồng Hoang thì hướng tới thiên đạo. Bây giờ thì sau Thiên đạo đã trở thành tiểu sư đệ của bọn họ. Tiểu sư đệ. Lão quân thình lình gọi một tiếng. Chuyện gì? Thiên đạo tới trước mặt lão quân. Không có gì, ta chỉ muốn tập giật một tí thôi. Lão quân xua tay bảo thiên đạo rời đi. Cái cảm giác gọi thiên đạo là tiểu sư đệ này thật là kỳ diệu. Cho dù thiên đạo này không phải thiên đạo của thời Hồng Hoang nhưng nó cũng là thiên đạo. Tiểu sư đệ, tới đây, đến chỗ sư tỷ này Nữ hoa và hậu thổ lên tiếng Hai vị sư tỷ cũng muốn tập luyện trước à Thiền đạo chấn động Nó thấy mấy vị thánh nhân này bị trúng gió rồi Khi không lại kêu ta làm gì Luyện tập, chuyện này có gì hay ho đâu mà luyện Tiểu sư đệ, đến chỗ sư huynh nào Thông thiên giáo chủ hô lên Thiền đạo ngáo ra Các người đủ rồi đó Tiểu sư đệ thì sao chứ Có cái gì không đúng thì các người cứ nói thẳng đi Cứ kêu qua kêu lại làm gì Bộ đang gọi chó đấy hả ta là tiểu sư đệ, chứ không phải là tiểu đệ. Ở bên trong hỗn độn, vì tin thức chứng đạo của thiên đạo mà các tộc trở nên xôn xao, tiếp đó lại biết tới thế giới được bản cổ sáng lập và là đạo tràng của Hồng quân, thì các tộc từng tới lui với cổ thôn đã hoàn toàn điên cuồng. Bàn cổ, đệ nhất ma thần, Hồng quân, đệ nhị ma thần. Trong hai vị này thì ai cũng đều là đối tượng mà các tộc đàn này nguyện ý trả giá tất thảy để truy cầu. Càng huống hồ là hai người này còn đứng chung một chỗ. Hiện tại, Ngay cả điên cuồng cũng không thể diễn tả được hết cảnh tượng này. Các tộc như sắp phát điên tới nơi, người nào cũng chỉ muốn xuân thẳng vào thần giới. Cho dù hai vị ma thần này không có để lại truyền thừa, thì chỉ cần để lại một chút vết tích thôi cũng đủ để bọn họ tham ngộ rất lâu. Nếu có thể lĩnh ngộ được đạo của hai vị ma thần, thì bọn họ dám chắc rằng thực lực bản thân sẽ tăng tiến vượt bậc. Chỉ đáng tiếc, thiên đạo, đạo nhân thật chẳng mau mắn gì hết. Đã chứng đạo thành công rồi và vẫn để bọn họ phải chờ lâu như vậy. Đợi làm gì? Đợi cho người lấy sạch thứ tốt Để khi bọn ta tới nơi Nhìn ngươi giàu sang phú quý Còn bọn ta nghèo rớt mùng tơi sau Thiên đạo đạo hiểu thật không có lòng gì cả Hỏa minh rất bất mãn. Lão là người tiếp xúc với thiên đạo sớm nhất Ngươi có thể không báo với người khác Nhưng ít nhất cũng phải cho ta biết chứ Khục, hỏa minh Hiện tại chúng ta phải gọi y là thiên đạo đại nhân Hoặc là thiên đạo thánh nhân Lòng đế hắng giọng nhắc nhở Cẩn thận sau khi tới thần giới Lại bị thiên đạo trả thù riêng phóng cho mấy đạo thần lôi tẩn ngơi một trận Hòa Minh cởi khan cau mày buồn dầu thở dài hiện tại thiên đạo đã chứng đạo rồi khi nào mới tới lượt lão đây sắc mặt của các đạo cảnh khác cũng rất phức tạp thiên đạo này nói chứng đạo là chứng đạo cũng không chịu để cho bọn họ theo dõi tình hình giữa chúng ta còn có tình nghĩa luận đạo cơ mà con thuyền tình bạn nói lật là lật được sao nhưng nhóm võ giả đạo cảnh này chẳng mấy chốc đã không ngỡ nghĩ tới tình nghĩa luận đạo nữa Mọi người bắt đầu bàn tán về tình hình chứng đạo của thiên đạo, chẳng hạn như lôi kiếp mạnh đến cỡ nào. Thiên đạo có phải là đã chống lại rất nhiều lôi kiếp hay không? long đế thì ngáp một cái, chuyện này thì có gì hay ho đâu mà ban với chẳng là luận, nói cứ như là các người có thể chứng đạo được vậy. À, thần sắc của long đế chợt thay đổi, trong lòng vang lên giọng nói của Giang Thái Huyền, sau đó lên tiếng nói. Trưởng thôn thông báo, cho sau khi nhóm vệ kiểu trở lại, chúng ta sẽ đến thần giới của bàn cổ bọn ta sẽ kêu bọn họ về ngay các võ giả đạo cảnh bừng rỡ vội vàng liên lạc với vệ kiểu vệ kiểu vừa nhận được thần dược và hỗn độn thạch thì nhanh chóng nhóm dẫn dẫn nhóm người tất phương hòa đến cổ thôn dù sao đồ cũng tới tay rồi hắn cũng không muốn tiếp tục ở đó cổ thôn hỗn độn cực kỳ náo nhiệt không chỉ có đạo cảnh tới mà thần đế của các tộc cũng trở đó bọn họ cũng muốn tới thần giới của bàn cổ nhóm vệ kiểu gấp rút quay về nhưng vẫn mất thời gian một ngày mới có thể về đến cổ thôn Suýt nữa thì đã bị mấy vị đạo cảnh khác mắng cho máu chó đầy đầu. <cười> Mọi người chia tiền và làm công đức xong, nhóm người tất phương hoa thấy cảnh đó mặt mảy tái mét. Nhưng hệ nghĩ tới chuyện có thể đến thế giới của bàn cổ, đạo tràng của Hồng Quân thì lại cắn răng nhịn xuống, xem như là mang tiền mua vé vào cửa vậy. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi tìm trưởng thôn để cùng nhau qua đó. Long đế bước tới phía sau thạch ốc tìm giang thái huyền. Giang Thái Huyền đã tỉnh dậy từ trong tu luyện, sau đó mang mọi người tới thần giới. Vị này chính là trưởng thôn. Đừng thấy tu vi của trưởng thôn không cao, thật ra y chính là người nhận được vô vàn sự quan tâm của thánh nhân, có thể sánh ngang với ma thần hỗn độn ấu niên kỳ. Tương lai chắc chắn sẽ dùng sức để chứng đạo, giống như ma thần hỗn độn phải kiểu nói. Nhóm người tất phương hoa rối rít gật đầu, không dám coi thường Giang Thái Huyền chút nào. Tuy Giang Thái Huyền vẫn chưa bộc phát sức mạnh cường đại, nhưng bên ngoài cơ thể hắn có một lớp thanh quang đang trôi nổi. Mà thanh quang đó cho dù là đạo cảnh Cũng cảm thấy e sợ Khi đến trước lỗ hỏng hỗn độn Giang Thế Huyền hở ơ lên tiếng Nơi này thông tới thần giới bàn cổ Bởi vì có cấm chế ngăn cản Cho nên chỉ có thể mở ra một lỗ hỏng như vậy Cấm chế? Thì ra là vậy Thằng nào trước đây bọn ta không có phát hiện ra Chúng sinh hỗn độn vỡ lẽ Bọn họ theo bản năng cho rằng Đây là hai vị ma thần để lại Nhằm bảo vệ thần giới Dù sao thần giới cũng là đạo tràng Di tích của hai vị ma thần Có cấm chế cũng rất bình thường Sau khi bước chân vào thần giới nhóm vẹ kiểu hơi sừng sốt, thần giới này hơi yếu thì phải, hình như chỉ cần thần đế đỉnh phong là có thể phá hủy được đó. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, từ khi hai vị ma thần rời đi, nơi này không có ai trông coi, suy yếu là điều đương nhiên, Giang Thế Huyền đương điểm nhiên đáp. Thiên đạo kết hợp với đạo cảnh của võ đạo lại cộng thêm long đế đột phá đã khiến thần giới mạnh lên không ít, qua một đoạn thời gian nữa thì ai là chỉ có đạo cảnh mới có thể phá hủy được trưởng thôn nói có lý chúng sinh hỗn độn gật đầu sau khi cảm ngộ một chút trong mắt bọn họ ánh lên vẻ kinh ngạc không hổ là thần giới do bàn cổ đại thần sáng tạo ra không ngờ pháp tắc lại hoàn thiện như vậy tu luyện ở đây còn tốt hơn tu luyện ở hỗn độn nhiều bên trong hỗn độn cũng có pháp tắc nhưng đó chỉ là một ít tàn phẩm còn sót lại may mà trong hỗn độn có không ít di tích thần dược và một ít thế giới đổ nát để bù đắp cộng thêm một ít truyền thừa trong huyết mạch của bọn họ tuy rằng không bằng thần giới nhưng cũng không phải quá khó khăn Đây là thông đạo, không gian do thiên đạo để lại Chúng ta có thể từ chỗ này đi thẳng tới đạo tràng của bàn cổ Giang Đại Huyền dẫn bọn họ tiến vào không đạo không gian Thần ở nơi này đã tản ra, trở về địa bàn của mình cả rồi Thiên đạo cũng đã nối liền thông đạo không gian đến từ tiêu cung giả Đây chính là nơi đệ nhị ma thần Hồng Quân truyền đạo sau Các sinh linh hỗn độn đi vào thông đạo không gian Khi cảm nhận được khí tức huyền ảo lấp đầy chung quanh Thì phấn khích mà hỏi Đúng vậy Đằng trước cũng có vết tích dò đạo của bàn cổ để lại, xong các ngươi có thể lĩnh ngộ được nó hay không thì phải xem cơ duyên của các ngươi." Giang Thái Huyền đáp. "Đạo của bàn cổ ư?" Chúng sinh kích động không ngớt, ngay khi định xông thẳng về phía trước thì Giang Thái Huyền lại thâm thúy nói một câu, "Chậm thôi, rất có khả năng sẽ xuất hiện sát trận tiền thiên, giết đạo cảnh dễ như ăn cháo." Sinh linh hỗn độn ngáo ra. "Đi chậm lại, sẵn tiện làm quen với đạo cảnh của Hồng Quân." Giang Thái Huyền hở hững lên tiếng. "Vậy chúng ta đi chậm thôi." Mời trưởng thôn Vừa nghe thấy là có sát trận tiền thiên Nhóm sinh linh hỗn độn lập tức gạt phăng ý định Xông thẳng về phía trước Lần lượt ra dấu mời Giang Thế Huyền gật đầu đi lên phía trước cùng với long đế Các người cũng phải ghi nhớ nó Lần sau ai muốn tới đây mà bạn trưởng thôn Không có mặt thì cũng có thể né được sát trận Đà tạ trưởng thôn Các sinh linh hỗn độn lên tiếng cảm tạ Im lặng ghi nhớ đường đi Lần sau tuyệt đối không thể đi sai Bằng không thì chết chắc Rất nhanh sau đó Giang Tây Huyền dẫn bọn họ tới trước một tấm bia đá, nhóm người phẹ kiểu kinh hãi, thập thánh địa. Ờ, Ban Cổ, Hồng Quân, Thái Thượng, Lão Quân, Giang Tây Huyền bình tĩnh đáp, 10 vị thánh nhân đều chứng đạo ở đây, trong số này còn có mấy vị đang trù ru hỗn độn chưa về. Một môn phái mở tới 10 vị thánh nhân, chúng sinh hỗn độn bị dọa chết đứng như trời trồng, bọn ta còn chưa từng gặp qua thánh nhân còn sống ở hỗn độn, thế mà ở đây lại có tận 10 vị thánh nhân, Giang Thái Huyền chỉ cười không đáp. Bàn cổ, hồng quân, thiên đạo. Ba huynh đệ lão quân, Tây phương nhị Phật, hậu thổ nữ oa vừa đủ 10 người. Nếu sau này không trồng ra được hết thì cứ nói là họ đang trù rù hỗn độn tìm gái chưa về. Tìm một cái cớ nào đó lấp liếm cho qua là được. Mọi người tiếp tục đi về phía trước sau đó lại bắt gặp một tấm bia khác. Có người đọc lên. Trước có bàn cổ, sau có thiên. Hồng quân cũng xếp ở trước thiên. Sau khi bàn cổ trứng đạo, bèn rời khỏi hỗn độn. Hồng quân chuyển thế ngàn vạn năm. Đây là do Thiên đạo viết, Giang Thái Huyền mỉm cười. Nay Thiên đạo chứng đạo nơi này đã nhận được một phần truyền thừa của Hồng quân, cũng xem như là trở thành một đệ tử của Hồng quân. Mà nhóm hậu thổ thật ra đều là đệ tử của Hồng quân, là sư huynh sư tỷ của Thiên đạo, thế nên mới cho Thiên đạo mượn xác Thì ra là vậy, mọi người bừng tỉnh hâm mộ không thôi. Thiên đạo thánh nhân thật là may mắn à, không ngờ có thể nhận được truyền thừa của Hồng quân ma thần lại còn có nhiều sư huynh sư tỷ như vậy. Thiên đạo không chỉ có thể tự mình chứng đạo mà còn kiếm được một chỗ dựa vững chắc à? Nhìn bia đá mà chúng sinh hỗn độn chỉ muốn viết ngay tên mình lên đó nhưng mà bọn họ thực sự không dám nên chỉ có thể ngưỡng mộ Thiên đạo mà thôi. Hiện tại Thiên đạo đã chứng đạo, lúc trước gọi một tiếng đạo hữu còn bây giờ phải gọi là tiền bối. Mời đến Tử Tiêu Cung một chuyến. Một giọng nói vang dội chuyển tới Kim Quang xuất hiện. Dẫn đường cho đám sinh linh hỗn độn Giang Thế Huyền bước lên đại đạo Kim Quang đầu tiên Các sinh linh hỗn độn thế vậy vội vàng đi theo Tử Tiêu Cung là nơi nào vậy Tử Tiêu Cung từng là nơi mà Hồng quân ma thần Sinh sống Giang Thế Huyền giải thích <cười> Trước đây Hồng quân ma thần đã giảng đạo Ở Tử Tiêu Cung Chuyên thụ đại đạo tương ứng cho 3.000 ma thần Tổng số người nghe đạo có tới 3.000 Họ đều là bậc đại năng Người yếu nhất cũng là đạo cảnh đỉnh phong Hồng quân ma thần cũng được tôn là hồng quân đạo tổ. Thì ra là vậy, không hổ là hồng quân ma thần, tương ứng với ba ngàn ma thần, chẳng lẽ hồng quân ma thần hiểu hết về đạo của ba ngàn ma thần khác, sinh linh hỗn độn xôn xao. Ban đầu bọn họ cho rằng đạo tràng này chỉ là đạo tràng của một ma thần hỗn độn cường đại, thỉnh thoảng tới đây ngộ đạo là được. Nhưng nếu có thể giảng đạo tương ứng cho ba ngàn ma thần thì không đơn giản như vậy nữa, vì thế đã trực tiếp bao gồm toàn bộ các chủng tộc hỗn độn bọn họ thời đại của bàn cổ và hồng quân đã trôi qua quá lâu may mà ở đây còn sót lại một ít vết tích của võ đạo có thể giúp các người ngộ đạo giang thế huyền cười nói nếu may mắn cũng có thể tìm được đạo của tổ tiên các ngươi sinh linh hỗn độn cảm thấy hai chữ phấn khích đã không thể nào miêu tả được cảm xúc của bọn họ lúc này ta muốn ở lại đây luôn không đi đâu nữa vẹn mình lầu bầu nơi này quả là thiên đường hỗn độn chẳng khác nào là một cây rãnh nước bẩn cằn cỗi các người thương lượng với thiên đạo Hiện tại ý đã chứng đạo thành công, cũng xem như là người nắm giữ tử tiêu cung. Nhóm hậu thổ thì sẽ không để ý đi chuyện này, bọn họ chỉ một lòng muốn tu luyện thôi, rằng thay huyền đáp. Chốc nữa bọn ta sẽ thương lượng với thiền đạo đại nhân, hỏa minh lên tiếng. Con thuyền tình bạn bị lật rồi thì ít nhất cũng phải cho nhau cái mái chèo cái chứ. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã bước tới tử tiêu cung. Nó cũ kỹ tiêu điều, tràn ngập đạo ý, khiến bọn họ cảm thấy chỉ cần tu luyện ở chỗ này một đoạn thời gian, thì còn có lợi hơn khổ tu ngàn vạn năm trong hỗn độn mời thiên đạo đại nhân hiện thân và minh cung kính nói bất chợt một quang cầu bảy sắc yên lặng xuất hiện trong tử tiêu cung và nó cứ lặng lẽ xuất hiện từ hư không như thế không ai cảm ứng được trừ vị đạo hiểu thiên đạo mở miệng nhưng vẫn là giọng nói lạnh lùng trước kia sinh linh hỗn độn ngỡ ra người trứng đạo mà trứng thành quả cầu luôn rồi sao sao trứng đạo này lại không giống với, giống với nhóm hậu thổ đại nhân vậy đây là bản thể của ngô Ngô vốn chỉ là một luồng huyền khí sau này sinh ra linh tính mới đi lên con đường võ đạo thiền đạo lên tiếng huyền khí mọi người ngơ ngác tuy tỏ vẻ không hiểu song bọn họ vẫn có thể chấp nhận trong hỗn độn thì chủng tộc nào mà chẳng có mấy thế giới khác nhau cỏ cây thành đạo một luồng khí tu thành đạo cũng không phải chuyện gì đó không thể tiếp thu Ngô mời chư vị đến đây là để mời chư vị luận đạo thêm lần nữa thiền đạo nói đương nhiên Ngô cũng sẽ giảng về đạo cảnh đạo cảnh Mọi người sửng sốt, không phải nên giảng đạo Thánh Nhân sau, bọn ta đã là đạo cảnh rồi, còn cần nghe người giảng đạo sau. Nhưng các thần đế nghe vậy thì vui mừng cực kỳ, điều bọn họ muốn biết nhất chính là đạo cảnh, còn Thánh Nhân thì khoảng cách quá xa, tạm thời bọn họ không dám vọng tưởng. Trong số các vị, người mạnh nhất cũng mới chỉ là đạo cảnh hậu kỳ, còn chưa viên mãn, nếu muốn chứng đạo thì còn xa vời lắm, phải làm viên mãn đạo cảnh trước, tới lúc đó mới bàn tới luận về cảnh giới Thánh Nhân, thiên đạo đáp. Thì ra là vậy, đà tạ thiên đạo đại nhân Sinh linh đạo cảnh trong hỗn độn Thở phào nhẹ nhóm, quả thực bọn họ Vẫn chưa có miên mãn về đạo cảnh Chẳng quá là trong lòng suốt ruột Chỉ muốn biết thánh nhân là cảnh giới bậc nào. Thiên đạo không ngừng tính toán Thật ra là do nó không biết gì Về cảnh giới thánh nhân, chứng đạo cái thổ tả gì Nó chỉ hiển hóa ra bản thể mà thôi Chúng ta vẫn theo cách cũ Chư vị đạo hữu nói trước Ta sẽ giảng cuối, sau đó cùng nhau đàm luận Thế nào? Thiên đạo hỏi "Ta ta đại nhân, chúng ta cứ làm vậy đi." Nhóm người Hỏa Minh rối rít nói. "Lần trước sau khi luận đạo xong, mọi người tiếp tục nói rằng ba câu thì ai về nhà lấy, làm gì có cơ hội cùng nhau thảo luận. Hiện tại Thiên Đạo trở thành thánh nhân, cho dù cùng thảo luận với bọn họ thì cũng là chỉ điểm từng người, chuyện tốt như thế tìm đâu ra được." Ngô nói trước đi, Hỏa Minh mở miệng chủ động giảng lại về võ đạo của bản thân. Giang Thế Huyền và Long Đế tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời kéo nắm thần ma của đạo tràng ra, không phân cao thấp suy cho cùng thì đây cũng là thiên đạo và đạo cảnh sẽ có lợi với tất cả bọn họ. Hòa Minh nói xong, Phệ Minh, phải kiểu lần lượt lên tiếng. Các thần đế nghiêm túc lắng nghe, không dám bỏ lỡ một câu nửa chữ. Giang Thế Huyền nhắm mắt nghe đạo, đắm chìm trong cảm ngộ. Nhưng võ giả đạo cảnh này nói rất nhanh, vì lần này mục đích của bọn họ đến đây đều là muốn được chỉ điểm chứ không phải để nghiên cứu và khoe mẽ. Nói nhanh một chút, thiên đạo sẽ sớm chỉ điểm hơn. Xong tuy các đạo cảnh nói rất nhanh, nhưng bọn họ vẫn phải tốn một ngày một đêm. Mới có thể là Giảng xong hết Đến lượt thiên đạo lên tiếng Đương nhiên sẽ nói hết những điều mà nó tổng kết được Sau khi tính toán Sau đó thì mới bắt đầu thảo luận Giang Thái Huyền thấy thiên đạo trộm dùng kiến thức của mọi người Để lừa gạt lên thêm lần nữa Không phải cảm thấy hâm mộ Còn mẹ nó chỉ cần nghe một lần Đã có thể hấp thu tổng kết lại Sao hắn lại không có bản lĩnh này cơ chứ Thiên đạo giảng đạo Cho dù bản thân nó chẳng phải thiên đạo xịn sò gì Nhưng cũng đủ để người bình thường nhận được vô số chỗ tốt đặc biệt là võ đạo, đạo cảnh mà thiên đạo giảng dài, giúp bình cảnh có một vài thần đế trở nên lỏng lẻo, lĩnh ngộ được đạo cảnh. Ngay cả ma thần đạo tràng cũng thu hoạch được không ít, nhưng có thể là do nghe thánh nhân giảng đạo nhiều rồi, cho nên chỉ thu hoạch được một chút, chứ không có ai lĩnh ngộ tới đạo cảnh cả. Khi mọi người còn đang chăm chú nghe thiên đạo giảng đạo, phía trên trời đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, không gian dần nứt toác ra, âm một tiếng, tình linh không chung chấn động, có vô vàn khí tức hùng hãn chuyển tới từ bên ngoài, một đoàn người dày đặc được một lớp kỳ quang bao phủ giáng xuống, sát khí ngập trời. Lũ tôm tép ngu xuẩn, thiên đế, long đế, lần này để xem các ngươi, các ngươi đang làm cái gì? giọng nói lạnh băng còn chưa dứt câu, thì các sinh linh vừa đến đã sức sở. Mẹ nó, một đám đạo cảnh ngồi đây làm gì? Còn quang cầu lại nữa, các người cố ý đợi bọn ta sao? Chấn động khiếp người và sát khí dày đặc khiến tất cả mọi người đây giật mình. Bọn họ ngẩng đầu nhìn vô số thân ảnh giữa không chung. Có nhân loại, có yêu thú. Ba vị đi đầu chính là đạo cảnh. Còn những người khác đều là cường giả hàng đầu. Yếu nhất cũng là cấp thần hoàng. Đồng đúc thế này là định tấn công bàn cổ đại thần sau. Long đế ngẩn đầu nhìn thoáng qua lập tức cảm thấy kinh ngạc. Người bên kia đuổi tới rồi sau. Trước đây khiến ra khỏi thần giới đuổi theo vết tích của thiên đế. Sau đó chém giết đến tận hỗn độn. Cuối cùng khi tìm được một thế giới đổ nát thì chọc về ổ kiến lửa nhất định là đối phương sẽ trở lại tìm bọn họ thế nhưng mà Long đế đã sớm quên đi chuyện này ở hỗn độn lâu như thế nhìn thấy vô số đạo cảnh ngay cả bản thân hắn cũng bước vào đạo cảnh hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này cho nên đã trực tiếp quên đi thiên đạo chấn động trong chốc lát hình như quả thực thần giới vẫn còn một mối họa chưa được giải quyết bây giờ đối phương tìm tới tận cửa rồi sau tổ tiên xin ngài chấn áp đám lòng đế thiên đế và giết sạch thế giới này đi Xem thế ra thế giới này rất hoàn chỉnh, chúng ta có thể chiếm cứ chỗ này. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, khiến mọi người phía dưới sững sở, giết sạch thế giới này. Người nói thật đó hả? Chỉ bằng thực lực của đám người các ngươi. Thánh nhân ở đây chỉ cần tát một phát đã xử lý được ba tên đạo cảnh của các ngươi. Là ai cho các ngươi lá gan này, các ngươi mù hết rồi sao? Không nhìn thấy đạo cảnh bọn ta ngồi đây đông như lợn con hay sao? Nhóm sinh linh hỗn độn nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ và cực kỳ hoang mang. Tại sao các người dám mở miệng nói ra câu này? Cầm miệng. Ba vị đạo cảnh lạnh lùng quát, sắc mặt như chết cha chết mẹ. Bọn họ nuốt nước miếng bất giác lùi về sau mấy bước. Giờ giết chóc kiểu nào, trấn áp kiểu gì, để đối phương trấn áp bọn họ nghe còn hợp lý hơn. Các người có mau bệnh à? Lực lượng cường đại như vậy mà lại phái thần đế lượn lờ chỗ bọn ta lâu như thế, lúc sắp đi còn giết nhiều người của bọn ta, là do các người cố ý dụ bọn ta qua đây sau. các người qua đó diệt bọn ta luôn con mẹ nó cho xong các người muốn tiêu diệt bàn cổ thần giới, cuối cùng thiên đạo lên tiếng, thiên uy bùng phát, nháy mắt trấn áp đoàn người đang đứng trên không trung, lịch bịch nhất thời từng vị thần minh rơi xuống như há cảo từ trên trời buông xuống, có người xui xẻo, rơi ngay vào sát trận tiên thiên, trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém chết, đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Các hạ, bọn ta vô ý xông vào chỉ là hiểu lầm, ba vị đạo cảnh vội vàng thả ra một luồng sức mạnh để bảo vệ thuộc hạ, lại vừa chống lại thiên bi, vừa lên tiếng giải thích. Uy áp này quá mạnh, bọn họ thân là đạo cảnh mà vẫn có thể cảm nhận được uy áp cực kỳ lớn, hoàn toàn không đủ sức để bảo vệ tất cả mọi người. Phụt. Một vị đạo cảnh trực tiếp phun ra một búng máu, lòng đế ngự không bay lên. Lòng đế mà các người muốn tìm chính là Ngô. Ba vị đạo cảnh ngáo ra. Người đừng ra đây có được hay không? Xuất hiện lúc nào mà chẳng được. Con mẹ nó, ngươi lại nhè ngay lúc này mà ra mặt. Nói ngươi, người bọn ta muốn giết là ngươi. Người quyết tâm muốn giết chết bọn ta phải không? Thiên đạo đại nhân, có thể dừng tay hay không? Tất Vương Hoa thình lình lên tiếng chấp tay thi lễ, cho bọn họ một cơ hội đi. Tất Vương Hoa, một người trong số ba vị đạo cảnh nhận ra hắn liền kinh ngạc nói, Tất Vương Hoa cười khổ, "Thiên đạo đại nhân, vị này là bằng hữu tốt của tại hạ, cụ thể chuyện này như thế nào thì chúng ta cùng nhau ngồi xuống thương lượng giải quyết." Bằng hữu của ngươi? Thiên đạo trầm ngâm một lúc sau đó thu lại thiên uy, ba vị đạo cảnh thở vào nhẹ nhõm, mấy vị thần minh khác cũng kịp thời đứng vững lại. Xuống đây, Tất Phương Hòa nhíu mày Có chuyện gì từ từ nói, chứ có chọc giận thiên đạo đại nhân. Ba vị đạo cảnh giận dò một tiếng rồi vội vàng xuống dưới. Thấy một nhóm đạo cảnh đang nhìn chầm chầm vào mình, bọn họ không khỏi dùng mình. Nếu như động thủ thật, cho dù thiên đạo không ra tay, thì nhóm người này vẫn có thể chơi họ ra bã. Lão Hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, Tất Phương Hòa lại nói. Ba vị đạo cảnh cười khổ một tiếng, chắp tay với lão Hữu Tất Phương Hòa. Tại hạ vũ dung Đoạn thời gian trước các đại thế lực ở thế giới mà bọn ta ở bị thảm sát. Bọn ta đuổi theo hung thủ tìm đến chỗ này. Nhưng bây giờ xem ra, bọn ta đi nhầm chỗ rồi, không phải là thế giới này. Lòng đế ngáo ra, người coi ta là không khí đó hả? Ta đã đứng ra luôn rồi mà. Tất vương hoa khẽ nhíu mày sau đó lập tức là hiểu ra. Vũ Dung chịu thua rồi, biết bản thân không làm gì được cho nên chỉ có thể nhịn. Hiện tại thiên đạo đã chứng đạo là còn có nhóm thánh nhân hậu thổ đây. Chỉ bằng một thực lực ít ỏi của Vũ Dung quả thực chẳng đủ để cho người ta đánh tới đã ghiền Các đạo cảnh mặt không cảm xúc Nhìn cảnh tượng này trong lòng thầm cảm thấy tiếc hận Nếu tất vương hoa không quen Vũ Dung Bọn họ có thể trực tiếp động thủ Nói không chừng còn có thể giành được hào cảm của thiên đạo Chút nữa sẽ được chỉ điểm nhiều hơn Bây giờ bọn họ Xem ra không thể tiêu diệt Vũ Dung Đối phương cũng đã sợ lắm rồi Chuyện này không phải là do Ta ức hiếp người, lòng đế Người nói đi, thiên đạo gọi lòng đế nếu nói như thế thì chẳng phải bọn họ đang cố ý bắt nạt người ta sao? giết sinh linh ở thế giới của đối phương, chuyện này cần phải giải thích rõ ràng. Long Đế Bất Đắc Dĩ thở dài. Lúc đó ngư... Ngô vừa mới bỏ hỗn độn thẻ dẫn tộc nhân đi tìm một đại thế giới, kết quả bị người ta chấn áp. Mà tính tình của ta không tốt, thấy tộc nhân chết thảm trong lúc phẫn nộ đã ra tay tàn nhẫn. Sau đó trốn tới bản cổ giới, rồi gặp được trưởng thôn ở đây. Trường thôn nhận ra ta là hậu duệ. Của hỗn độn Tổ Long cho nên lên tiếng giữ ta lại. Ta cũng đồng ý hỗ trợ hắn trùng kiến cổ thôn hỗn độn. Thì ra là vậy. Sinh linh hỗn độn bừng tỉnh. Vũ Dung thở dài. Chuyện này là do bọn ta quản giáo không nghiêm. Bọn ta bế quan quanh năm, không biết tới những sự tình này. Nóng giận nên sông tới đây, mong mọi người lượng thứ. Các người đã nói thế, bọn ta còn có thể phản bác sau. Còn mẹ nó, nếu ta phản bác thì liệu có rút khỏi thế giới này được không? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước đây là thủ hạ của Vũ Dung không đúng Nếu bọn họ đã bỏ mình Nhận được trừng phạt thích đáng này Vũ Dung sẽ bồi thường Để bù đắp tổn thất cho lòng đế Sau đó mọi người vui vẻ Cho qua thủ hẳn này đi Tất vương hoa thầm mắng Vũ Dung xối xả trong lòng Cũng không xem xem người ta là ai Mà người đã dám đuổi theo Sao người không hỏi ta một tiếng chứ Nhưng tại sao lại không bỏ qua luôn đấy à Tất vương hoa cảm thấy bản thân Còn chưa có thể diện lớn như vậy Vũ Dung cũng đã chịu thua Mà hắn lại biết nhiều sự tình hơn, sao có thể không nói rõ là nói thế nào cơ chứ? Hiện tại Thiên Đạo muốn diệt ai thì diệt người đó, muốn giết ai thì giết người đó, bản thân hắn còn đang phải nhờ Thiên Đạo chỉ điểm đây này. Sắc mặt ba người Vũ Dung sượng cứng lại, mẹ nó, bọn ta tổn thất nhiều như vậy mà còn phải bồi thường cho Long Đế, người có biết hắn đã giết bao nhiêu người của bọn ta không? Nhịn, ba người Vũ Dung cắn răng lấy ra một ít thần dược và hỗn độn thạch, ta bồi thường cho Long Đế. Mẹ nó, Sao cứ cảm thấy đuổi theo ngàn vạn dặm Chỉ để đưa tiền cho người ta Chứ không phải là truy sát Trước đây là do ngô quá kích động Nói rõ là được rồi Long đế cười híp mắt nhận tài nguyên Cực kỳ hài lòng với kết quả này Ba người vũ dung tức muốn ói máu Rất muốn đánh chết long đế Sau đó lột ra rút gân Nếu đã đến đây thì cùng nhau luận đạo đi Thiên đạo lên tiếng Các ngươi tự tìm chỗ ngồi Chúng ta tiếp tục Vốn dĩ thiên đạo là muốn thịt luôn ba người vũ dung Nhưng đối phương đã biết điều như thế thì thôi vậy Hấp thu thêm một phần cảm ngộ đạo ý nữa cũng tốt Dù sao mấy ngày này cũng chẳng gật lên được sóng gió gì Ba người Vũ Dung sửng sốt Sau đó bị Tất Phương Hòa lôi kéo tìm chỗ người xuống để cùng nghe Ánh mắt của Giang Thái Huyền thở ơ tiếp tục nghe đạo buổi luận đạo được tiếp tục Thiên đạo chậm rãi nghiên cứu thỏa luận từng điều một Xong nó cũng không thảo luận quá lâu Mà chỉ tùy tiện chỉ điểm một phen để bọn họ tự trong rồi tu vi Hoàn thiện võ đạo của bản thân cuối cùng căn dặn là phải ăn nhiều hỗn độn đan và hỗn độn khí, thỉnh thoảng dùng thêm một ít đạo ý nữa. Hiện tại có thần ma đạo tràng ở đây, thiên đạo bắt đầu cảm thấy những thứ như ngộ đạo này thực sự là quá chậm, vẫn là nạp tiền nhanh hơn. Luận đạo kết thúc, nhưng đạo cảnh không lập tức rời đi mà vẫn ngồi đó thảo luận, chỉ có thiên đạo rời đi trước. Tất Phương Hoa và ba người Vũ Dung đi qua một bên, Vũ Dung luôn miệng nói tiếng cảm ơn. Tất Phương Hoa nói, bỏ qua hết những ân oán trước đây đi. Nơi này có thấy mấy vị thánh nhân Bất kỳ vị nào cũng có thể dễ dàng xử lý chúng ta Ta biết Vũ Dung gật đầu gạt bỏ luôn ý định Báo thủ trong đầu sắc mặt nặng nề Gần đây ta phát hiện một số chuyện Sự tình quan trọng Ồ, Tất Phương Hòa nhíu mày tò mỏi Nhìn hắn, phát hiện gì vậy Người xem Vũ Dung liếc nhìn chung quanh Sau khi xác định không có ai chú ý tới bọn họ Thì mới dạ dặt lấy ra một khúc xương đen tuyền Khúc xương này trông rất bình thường Không có gì kỳ lạ Lúc xương bình thường này có cái gì mà thần cốt đó vũ dung cười khổ nếu là xương bình thường thì ta cũng không chú ý tới ta có phải chó đâu mà gặm xương có điều đây là xương cốt của ma thần hỗn độn thần tính bên trong đã tiêu tán cả rồi ta phải tốn rất nhiều thời gian mới khoan được một lỗ nhỏ như thế này rất lời vũ dung liền chỉ vào cái lỗ nhỏ trên ma thần cốt lúc để nghiêng thì có chất lỏng đen kịt chảy ra Xong lại không có mùi cũng không có nường năng lượng dao động nào trông hệt như một thứ nước đen bình thường dưới cống rãnh Tất Vương Hoa giật mình, ma thần cốt có thể nói là vật bất diệt, ở trong hỗn độn có không ít chủng tộc đã đăng thờ phụng một mẫu xương của ma thần, bất kỳ mẫu xương nào cũng trí đựng một luồng uy áp cường đại, nhưng thần tính của khúc xương này đã biến mất. Bên trong khúc xương đã hóa thành một dòng chất lỏng đen xì cực kỳ không bình thường. "Người phát hiện mẫu xương này đâu?" Tất Vương Hoa nhíu mày hỏi. "Ở thế giới của ta, ngay chỗ liền kề với hỗn độn." Sắc mặt của Vũ Dung nặng nề. Một khoảng thời gian trước thường có loại xương cốt này bay ra từ hỗn độn. Nếu không phải là di cốt ma thần thì không thể nào cứng đến như vậy. Theo ta đi gặp trưởng thôn, tất vương hoa vội vàng dẫn hắn tới trước mặt Giang Thái Huyền đang định rời đi. Trưởng thôn, chuyện gì? Giang Thái Huyền thở ơ hỏi. Xin trưởng thôn kiểm tra màu xương này giúp bọn ta. Tất vương hoa lấy di cốt của ma thần ra, xem đây có phải là xương của ma thần hỗn độn hay không? Giang Thái Huyền gật đầu sau đó liên hệ với nhóm hậu thổ đồng thời gõ lên khúc xương mở hệ thống ra tra thử di cốt ma thần thần tính biến mất vô giá trị nhóm hậu thổ mau chóng chạy tới bọn họ không thèm nhìn bốn người tất phương hoa mà trực tiếp cầm di cốt ma thần lên sau một hồi hậu thổ nhíu mày nói quả đúng là di cốt ma thần nhưng đã bị ai đó cưỡng ép rút đi thần tính văn lộ ma thần cũng đã bị xóa sạch rồi chỉ có thánh nhân mới có bản lĩnh rút đi thần tính ở trong di cốt của ma thần lão quân bình tĩnh đáp Nếu không bố trí đại trận thì sẽ gặp phiền phức Thông thiền giáo chủ lên tiếng Bốn người Tất phương hòa hít ngược một hơi Chuyện này vậy mà lại dính líu tới thánh nhân sao Bốn người không khỏi liếc mắt sang nhóm lão quân Trong cả hỗn độn cộng thêm bàn cổ thần giới Thì các thánh nhân đã xuất hiện Chỉ có mỗi bọn họ thôi Không phải bọn ta Bọn ta không cần phải làm loại chuyện này Lão quân nhíu mày Ngược lại các người phát hiện thứ này đâu Lão đạo rất tò mò Nếu trong hỗn độn vẫn còn tồn tại những này Thì tại sao bọn ta lại không cảm ứng được Ở thế giới của ta Ngay biên giới hỗn độn thường có gì cốt Mà thần bay ra, vũ dung đáp Nếu cần thiết thì có thể đến thế giới Của ngươi xem thử Cũng có thể nói là vùng hỗn độn kia Hậu thổ mở miệng Vậy thì không cần, từ hỗn độn chúng ta có thể tới được Thế giới của vũ dung, ta sẽ chỉ đường Tất Phương Hoa vội nói Chuyện này không thể kéo dài quá lâu Chúng ta đi ngay đi Hắn thực sự rất muốn tra rõ chuyện này bởi vì Nó sẽ rất có thể liên quan tới cơ duyên thành thánh. Còn nếu như xuất hiện thánh nhân, gặp nguy hiểm gì thì chẳng phải vẫn còn mấy vị thánh nhân này sao? Dẫn theo thánh nhân đến đó dò xét thì còn sợ nguy hiểm gì nữa? Không cần phải gấp, Lão Quân lắp đầu. Ai biết được chúng đã trôi nổi trong hỗn độn bao lâu, có thể là ngàn vạn năm, cũng có thể cả trăm triệu năm. Giang Thế Huyền thấy họ thảo luận thì trực tiếp rời đi, ta đến hỗn độn tu luyện đi. Đi chung, nhóm Lão Quân trả lại gì cốt ma thần cho Vũ Dung rồi tiến vào hỗn độn với Giang Thái Huyền. Tất Phương Hoa cũng muốn vẻ hỗn độn nhưng ngặt nỗi là Vũ Dung lại không phải sinh linh hỗn độn, không chịu được năng lượng đồng hóa của hỗn độn cho nên chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Hắn và Vũ Dung quen biết nhau là do trước đây lưu lạc hỗn độn vô tình bước vào một thế giới đổ nát sau đó kết bạn với Vũ Dung cùng nhau lăng bạt khắp hỗn độn tạo thành hung danh hiển hách. Sau này khi trở về hỗn độn thì hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Vũ Hữu con muốn đến hỗn độn một chuyến không? Tất Phương Hoa thỉnh lình hỏi. đương nhiên là muốn. Vũ Dung cười có chút trong chờ mong. Ta đã muốn vào hỗn độn từ lâu, nhưng cũng biết ta và ngươi là không giống nhau. Ta không thể vào đó. Ngươi đưa ta một ít thần dược và hỗn độn thạch. Ta đi hỏi giúp ngươi. Tất Phương Hoa nói. Vũ Dung vội lấy thần dược và hỗn độn thạch ra. hắn rất yên tâm về người bạn này. Bằng không thì vừa nãy y cũng không lên tiếng cứu hắn. Hai vị đạo cảnh kia cũng nhanh chóng giao thần dược và hỗn độn thạch cho Tất Phương Hoa Tất Phương Hoa tìm Long Đế mỉm cởi lên tiếng. Phó thôn, ta làm công đức có thể đổi thành ba bộ chiến y hỗn độn hay không? Để giúp cho ba người Vũ Dung lột xác thành hỗn độn là rất khó, nhưng bọn hắn có thể làm chiến y hỗn độn. Long Đế cũng nhờ vào bộ chiến y này cho nên mới có thể ở trong hỗn độn mà không bị ảnh hưởng gì. Làm cho ba người Vũ Dung sau, Long Đế cởi lạnh. Phó thôn, Tất Phương Hoa vội nhét thêm mấy gốc thần dược vào tay Long Đế để hối lộ. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, bọn y cũng đã bồi thường rồi ba người vũ dung thực sự cũng có lòng bảo vệ hỗn độn long đế thực sự nẻ mặt mấy gốc thần dược lúc này mới chịu tha cho ba người vũ dung thôi được đưa hỗn độn thạch cho ta ta sẽ chuẩn bị cho các người ba bộ chiến y long đế lập tức đi về thuê ma thần tiên thiên nhờ luyện giúp chiến y sinh linh các tộc lần lượt quay về hỗn độn lúc sắp đi thiên đạo đã gửi tin cho bọn họ lần sau đến tử tiêu cung thì phải giao thần dược ra mới được vào hỗn độn thạch cũng tưởng được không ai có ý kiến gì về yêu cầu này cả Mà ngược lại còn cảm kích thiên đạo đã tình nguyện mở cửa tử tiêu cung cho bọn họ đến đó ngộ đạo. Và lại thiên đạo cũng đã nói, nếu như đến đó thì có thể cùng nhau luận đạo, cho dù là thần đế cũng có thể vào. Cứ thế thì tất cả sinh linh chống hỗn đọt đều không nỡ rời khỏi chỗ này, chỉ hận không thể thường xuyên tới đây. Một gốc thần dược mà thôi, cho dù bọn họ có là cường giả cấp thần đế, thì chỉ cần có thể luận đạo với vị thánh nhân thiên đạo này, cho dù phải trả giá lớn hơn cũng đáng. Ba người vũ dung theo tất vương hoa đi vào hỗn đọt Thiền đạo đã đồng ý cho thuộc hạ của bọn họ ở lại Nếu như ai không muốn ở lại Có thể tự mình rời đi Nó tuyệt đối không ngăn cản Lão tổ đạo cảnh cũng ở lại hết rồi Đương nhiên nhóm thần minh này sẽ không bỏ đi Thế nên hiện tại bọn họ ở lại thần giới Chấn thủ ở ngay lỗ hỏng Của hỗn độn để chờ lão tổ quay về Bên trong hỗn độn Thì Giang Thái Huyền tiếp tục tu luyện ở cổ thôn Như vậy không cần lo lắng Là mãnh thú hỗn độn cho tới để tập kích Sau khi biết chuyện làm công đức có liên quan đến việc chứng đạo thành thánh, ba người Vũ Dung rất kích động, nhưng sau đó lại cảm thấy kích động và buồn bực. Tài nguyên của bọn họ đã vào túi lòng đế cả rồi. Đương nhiên, tiền này cũng không phải chỉ thuộc về mỗi lòng đế. Thiên đạo và đông hoàng cũng có phần, mà các vị thần đế khác thì còn đang bế quan. Đi, theo ta về tộc đàn. Tất Phương Hòa cười lớn, dẫn ba người Vũ Dung về phía tộc đàn. Khó khăn lắm bạn tốt thắn mới mời được đến hỗn độn, đương nhiên phải tiếp đái chú đáo. Âm... Uhm. Mọi người di chuyển trong hỗn độn, ngay khi vừa cách cổ thôn chừng mấy chục vạn dặm, thì đột nhiên không gian phía trước rung chuyển, hỗn độn bị xé rách, một bóng người xuất hiện, đứng chắp tay, Tất Vương Hoa. Ngươi là ai? Ở trong hỗn độn còn có cường giả như ngươi? Bốn người Tất Vương Hoa khựng lại, sắc mặt nặng nề nhìn người nọ. Đây là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, không mang bất cứ một tí tình cảm nào, trông hệt như thiên đạo, nhưng tu vi người này lại không bằng thiên đạo. Đương nhiên không phải nói là thiên đạo bây giờ mà nói tu vi của người này không bằng thiên đạo khi sắp chứng đạo. Người này có tu vi đạo cảnh hậu kỳ ở trong hỗn độn người có thực lực này đã được coi như cường giả hàng đầu nhưng trước nay tất vương hoa chưa từng thấy y. Đấu một trận người thua thì phải đi theo ta. Ta thua thì người có thể tiêu dao hỗn độn một triệu năm. Nam Tử Trà Tuổi lạnh lùng nói Tiêu dao hỗn độn một triệu năm? Hả? Ta có tiêu dao hỗn độn một trăm triệu năm cũng chẳng ai nói gì. Là còn cần ngươi cho phép sau Tất vương hoa cười nhạo Ánh mắt cũng trở nên rất lạnh Nam tử trẻ tuổi vẫn lạnh lùng như trước Động thủ Bọn tòa còn phải về trong tộc đón tiếp đạo hữu Sau đó cùng nhau làm công đức Tất vương hoa từ chối Ngươi muốn tìm ai thì tìm, Nhưng ta không có hứng sau, Tất vương hoa tung hoành khắp nơi trong hỗn độn Không kiêng dè kẻ nào Trước đây cũng có lúc sợ hãi xong Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng chào phúng ở ta sợ tạm biệt Tất Vương Hoa lắc đầu, ánh mắt nhìn nam tử trả tuổi kia hệt như đang nhìn một thằng thiểu năng, không lo đi làm công đức, đánh cái rắm gì mà đánh, ta còn phải đi tìm hỗn độn thạch và thần dược để tặng cho cổ thôn đây. Hôm nay ngươi không động thủ thì đừng hòng trở về tộc đàn." Nam tử trả tuổi nhìn Tất Vương Hoa đang chuẩn bị rời đi, lạnh lùng lên tiếng, sau đó trực tiếp lao lên chặn nối của hắn. "Muốn đánh thật sao?" Tất Vương Hoa nhíu mày, "Nhất định phải đánh, đây là vận mệnh của ngươi." Nam tử trả tuổi hừ lạnh, "Thôi được, ba vị huynh đệ" Chúng ta cùng xông lên cướp sạch đồ của hắn. Tất Vương Hoa phẫn nộ lên tiếng, thần lực mênh mông tuần ra như xối xả, tiếp đó trực tiếp xông lên. Ba người Vũ Dung cũng không hề do dự nhanh chóng ra tay. Người, các ngươi dám liên thủ với nhau, liêm sỉ của các ngươi ở đâu? Nam tử trẻ tuổi ngơ ngác, ngay cả biểu cảm lạnh lùng cũng vỡ nát. Mẹ nó, cái đám này đúng là vô liêm sỉ, lại dám ỷ đông hiếp yếu. Ở bên trong hỗn độn, nam tử trẻ tuổi cũng chính là võ giả đạo cảnh hậu kỳ kia, ngang nhiên chặn đường bốn người Tất Vương Hoa. Chiến lực cường đại dung chuyển có hỗn độn, hỗn độn chấn động một hồi, bốn người Tất phương Hoa đè nam tử trẻ tuổi xuống, rồi nhanh chóng duỗi tay mò hết thần dược của hỗn độn thạch của người nọ. "Vô liêm sỉ, các người vô liêm sỉ, trả hỗn độn thạch cho ta, trả thần dược của ta." Nam tử trẻ tuổi tuyệt vọng nhìn bốn người Tất phương Hoa rời đi, ta nói rõ là một đấu một, lão tổ một phương như các ngươi không thèm quan tâm tới thể diện luôn sau người gạt ta, ngươi gạt ta." Nam tử trẻ tuổi thì thào ánh mắt tràn ngập đau thương. Ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Đã nói lão tổ các tộc thường đơn đả độc đấu, rất quan trọng mặt mũi cơ mà. Nhưng ta không chỉ bị vây công, mà đồ trên người còn bị người ta cướp hết. Đây là một đám thổ phỉ, ăn cướp, lão tổ con mẹ gì chứ, má nữa. Nam từ trẻ tuổi chửi ầm lên. Xong lúc này nhóm tất phương hoa đã đi xa cho nên không nghe thấy hắn rít gào, mà họ cũng lời để ý thấy hắn. Cùng lúc đó thì các lão tổ như Phẹ cửu và Hỏa Minh cũng bị người khác chặn đường, sau đó mấy người nọ đều bị đe Cướp xong thì lại tiêu xái bỏ đi Những đạo cảnh này vừa trở về Từ ban cổ thần giới Cho nên còn đang đi chung với nhau Họ còn định chốc nữa sẽ tiếp tục luận đạo Cho nên hầu như không ai đi lẻ một mình Nhóm ít nhất thì cũng có 2-3 người Mà hiện tại lại chỉ có một người chặn đường Trừ phi là do mấy đạo cảnh này Mới vào đây không lâu Nhưng mà đạo cảnh ở các tộc trong hỗn độn Trừ phệ minh ra Mấy vị còn lại đều đã thành danh từ lâu Ai cũng có tu vi chung kỳ cả Lão hiểu chúng ta gấp gáp trở về làm gì Chỉ bằng làm công đức trước. Vũ Dung đột nhiên lên tiếng. Đừng để tới lúc đó tên kia lại đi cướp đồ về. Cướp về, hắn dám ròng. Tất Phương Hoa cười lạnh nhưng cũng đồng ý với lời này. Nhưng mà người nói không sai. Nếu chúng ta tách ra thì quả thật tên kia là không dễ đối phó nha. Nam từ trẻ tuổi kia là đạo cảnh hậu kỳ. Tất Phương Hoa là không sợ. Nhưng mà trong ba người Vũ Dung thì trừ Vũ Dung ra. Hai người còn lại một chung một sơ kỳ. Đánh không lại người ta. Ủa, Ủa. Đi, cầm lấy đi làm công đức, toàn bộ thần dược của tên này đều là cấp thần đế, còn có không ít hỗn độn thạch, nó không chừng có thể đổi được bốn sợi đạo ý đó, tất phượng hòa lên tiếng, vật như đạo ý thì cực kỳ có lợi với đạo cảnh chúng ta. Đi, vậy bây giờ về đó, bốn người quyết định xong liền chạy về cổ thôn hỗn độn, mà thanh niên kia thì cũng đã rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau, chúc mọi người vui vẻ.